và tên này đi. Tác giả: Đỗ Tiểu Song. Người đọc: Phương Hương. Truyện được đăng trên happyblog.com. Chương 44. Ngày hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, nhìn thấy đồng hồ báo thức trên giường đã chỉ đến 8 30 phút. Tôi trở lên bàn, nó lên lắc lắc. Cái đồng hồ chiếc thiệt này hơi vừa sao Lúc này Sang Ly bước tới Thấy tôi đang dậy bộ cái đồng hồ báo thức Liệm hơi hợp nói buổi sáng tốt lạnh Đúng rồi Đồng hồ báo thức của cô kêu tư thích cô ấm tắt Tôi giọng Anh Sang Ly không nhanh không chậm tiếp tục nói Còn nữa Điện thoại của cô để ở phòng khách Lúc nãy kêu Tôi cũng giúp cô ấn tắc Tôi vò vò đầu Tự nói với mình đây không phải là thật Đây không phải là thật Chỉ là Giang Ly biến thái như vậy Nhất định là thật rồi Thế nên tôi trở mắt nhìn Giang Ly Anh rất muốn làm cái gì Anh có biết như vậy tôi sẽ bị trừ lương không hả Giang Ly Không sao Cô bị trừ mới tốt Tôi cầm gối đầu ném về phía hắn Mới sáng sớm đã chọc thích tôi Giang Ly đóng được cái gối ném ở trên rùm Sau đó, mặt không biểu cảm nói Năm rồi dùng đi Tôi mua bữa sáng rồi Đương nhiên Cô có thể chọn không ăn Thiệt tai Tôi giữ vào cái gì mà không ăn Lúc Giang Ly đưa tôi đến chỗ làm Tâm trạng của tôi cực kỳ nặng nghè Nói thật Không phải tôi chưa đi làm muộn bao giờ Nhưng là muộn gần 2 tiếng Thì vẫn làm người ta kinh sợ Sau đổ xe ở trước cửa ra vào công ty tôi Quay đầu nhìn sắc mặt không tốt của tôi Nói Quang Tiểu Yến, Công việc này quan trọng với cô như vậy sao Nói thử Đây chính là chén cơm của tôi Tôi nói xong Cũng không để đến hắn Xuân xe bước đi Tài li hạ cửa kính xe xuống Nói vọng từ sau lưng tôi Võng là nói Ở đây có người quan trọng Tôi cũng không quay đầu lại Mặt xét hắn Người này Đúng là chẳng hiểu ra làm sao Tôi bước đến cửa phòng làm việc của Phương Khải Tôi tưởng thấy vị mặt đòi nợ của hắn lúc rượu trình lương của tôi Rung chảy mà gõ cửa Không có người trả lời Tôi vừa định gõ tiếp Lúc này, bên trong chưa có người đi ra Thiếu chút lửa la đụng vào tôi Tôi lùi về phía sau vài bước Đứng lại nhìn kỹ Hóa ra là Tiết Phong Phong Đứa nhỏ này thật nhìn sắc mặt không được hình lành cho lắm Thế nên tôi cũng không dám kêu trọng cậu ta Tiết Phong Phong gọt đầu với tôi một cái Đóng cửa rằm một phát Sau đó mặt cứng đơ bỏ đi Tôi nhìn mống lưng của cậu ta Không khỏi cảm tháng Tuyện mấy năm này sau khi rức động Thật đúng là khiến cho người ta sợ hãi Ký thế bừng bừng Tôi đang cảm tháng trước khi thế của tí phồng phồng Cách cửa phía sau đột nhiên cặp một tiếng mở ra Tôi quay đầu lại Đã thấy Phương Khải đang đứng ngóc cửa ra vào Sắc mặt cũng không tốt hơn á mấy Nhìn chầm chầm vào tôi Tôi lập tức Cô sợ rưng cả người, cười cười với hắn tôi định nói chuyện Vương Khải lại mở miệng trước Hắn nói Thưa biết Quang Cô nói với Tiết Phong Phong cái gì? Trong lòng tôi rưng lên Không phải chứ Tiết Phong Phong Cậu nhanh như vậy đã ban đứng tôi rồi Vương Khải thấy tôi không nói lời nào Tiếp tục hủng hộ ham dọa Thưa Khi Quang Tôi không có treo cô Không có chọc cô Tại sao cô lại nói với tiếp Văn phòng là tôi dụ dỗ đàn ông của cô ta Quả nhiên Cái cậu Tiết Văn phòng này Thật đúng là không đáng tin cậy Tôi những mày Dứt khóa đập bình thì gặp cho nét Nói Không có mà Tôi chỉ cảm thấy rằng ly có thể thích anh thôi Vừa nói đến đây Phương Khải đột nhiên cười ha hả Tôi lại càng khoảng sợ Gõ ngàng nhìn hắn Thang lùi tôi kéo vào trong văn phòng Đóng cửa lại Sau đó Tự ngồi trên cửa Hai tay khoanh trước ngực Nhìn tôi mỉm cười Lòng tôi trống trọng Sao Làm sao vậy Tôi thật sự không có nói gì khác Môi mắt tròn mày của Phương Khải Đều mang theo sự vui vẻ Làm cho tôi hoàn toàn không tụng ra, hắn vừa rồi còn đang nổi cơm thịt nộ Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, cười nói Quả nhiên là cô nói Trong đầu tôi tôi sầm Dở trò, tôi bước lui Cái trò này xương như trái rắc rồi Lại khiến người ta khó lòng phục bị Tăng Ly cũng từng dùng chữ này để lừa tiết bồng phong Phước khái trăm hình tư một chút Đột nhiên bổ tráng Bần tỉnh lại ngộ Tôi bảo mà Ông xã cô không bình thường Rõ ràng anh ta là gay Lại còn là bạn trai của tiếp Bông Phong Tôi không nói tiệt Xong rồi Hắn biết hết rồi Tôi sao lại động như vậy chứ Lúc này Vương Khải một tay chống cạnh Sống như nhà truyền thám đang chìm trong suy nghĩ Cũng lãm ba lãm bẩm theo Nhưng mà Nếu mà ta lại gây Sao cô còn kết hôn với anh ta? Cô thiết tiện Có vẻ thế Chẳng qua Vấn đề tiền bạc cũng dễ giải quyết thôi Cô bị thấy buồn ư Chắc là vậy rồi Gay đều rất khó lấy được vợ Mặc kệ cô là bởi vì thiết tiền hay là bị ánh tay ép buộc Tôi đều có thể giải cứu cô khỏi bể khổ Đúng, chính là như vậy Hắn đột nhiên ngẫm đau hai tay đặt lên tay tôi cúi đầu nhìn chăm chăm vào mắt tôi cực kỳ chân thành mà trình trọng nói Tiểu y nghi tôi quyết định tôi sẽ giải cứu cô Tôi ngây ngẫm sử sợ nhìn hắn nghi ngờ nói Cứu ép đi Phương Khải hiếm khỉ cười để sáng lạc như ánh mặt trời Hắn nói Tôi biết cô khỉ thật không muốn gã cho Tăng Ly Có khó khăn gì cứ tìm lãnh đạo Nói đi, cô muốn tôi làm gì? Tôi đẩy cánh tay của hắn ra, nhìn hắn miễn cười nói Tôi muốn anh quên hết những chuyện vừa rồi, như vậy đi Phương Khải rõ ràng cực kỳ khiếp sợ Tôi không nghe làm chứ Anh ta là đồng tính như ai đấy? Tôi Sau đó thì sao? Phương Khải Anh ta không thể khiến cô hạnh phúc Tôi Tôi lại không cần Vương Khải Vậy cô vì sao lại kết hôn với anh ta? Tôi Tôi không muốn kết hôn Lại không thể không kết Sau đó thì kết Vương Khải mở to mắt nhìn tôi Như vậy cũng được sao? Tại sao cô không tìm tôi? nha Nói không trực, tôi còn quen biết cô sớm hơn anh Tài chứ Tôi... Tôi cho rằng, giả cho gầy, tôi có giả cho một sắc làng vẫn còn an toàn hơn một chút Cô Khải cười nói Tiểu nhiên, cô đừng nói như vậy mà, tôi đối với cô là toàn tâm toàn ý đi. Không nói gì sự tôi ra ngoài trước. Tôi vừa nói, liền định, định đi làm một cuộc. Quân Khải lấy cái dao chém chút cũ. Hắn phun mặt xịt xùi nói. Cô thật sự không con nhắc đến tôi. Tôi nhíu mày. Lời này anh đã nói qua bao nhiêu lần rồi? Anh có mệt hay không? Quân mắt xuống, một lát sau nói. Lần này, nhà thơ Tôi bật nhiên nhớ tới lòng trước ở phủ hội hóa trang Khi đó, nét mặt của hắn so với biệt đời còn nghiêm túc hơn nhiều Kết quả thì sao? Cho nên, lời nói của người như Vương Khải Tạng cũng vĩnh viễn đừng cho là thật Nhất là chuyển tình cảm Vì vậy, tôi lại vỗ vai hắn một cái nói Rồi, tôi biết rồi Như vậy, tôi đi ra ngoài trước Có chuyện gì, Lê gọi tôi, Vương Tập Tôi mới rời khỏi văn phòng của Vương Khải được vài bước Hắn đột nhiên từ phía sau gọi tôi Quang Tiểu Yến Thì thật Hai người chúng ta có thể thử nói chuyện yêu đương lâu dài Tôi cũng không quay đầu Thôi, cho qua đi Tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa Sau buổi sáng hôm đó Vương Khải không khác gì so với bình thường Bọn là dáng vẽ bóc cầm đợi Hoa hoa công tử Đương nhiên Chỉ trừ những lúc làm việc ra Hắn cũng thường tuyên đùa bẩn vôi Đối với chuyện này Tôi cũng đã nhìn quen lắm rồi Đương nhiên cũng không thèm để ý Tôi nghĩ Người có da mặt dày như tôi Thật sự là rất hiếm thấy Đến cuối năm Tất cả lãnh đạo cái toàn mới hội nghị tổng kết cuối năm xong sẽ rụng ra đến một nhà hàng ăn cơm Bữa cơm này Lúc mới bắt đầu còn vô cùng chính thức vô cùng long trọng Càng kéo hai bề sau lại hoàn toàn biến thành chiếm to cũng chín nhỏ Dù sao người Trung Quốc cho dù nó cái gì đều thích đàn bạc trên bàn rượu hết Điều này cũng dễ hiểu thôi Sau này tôi chợt nghe đến một câu cổ ngữ Cái gì mà, một người đắc đạo, gà chó lên trời Tôi phỏng trận chính là gà chó của Quân Khải Người khác khách khí với tôi cũng đều là do để mặt háo Xem ra, lãnh đạo chính là lãnh đạo Tuy rằng vì lãnh đạo này quả thật khiến cho tôi tôn kính không nổi Dù tôi đối với rượu cồn có thể chắc miễn dịch Nhưng mà tôi không thể không thừa nhận Thứ này thật sự vô cùng khó uống, Không có đã bằng uống Coca-Cola Nếu như không phải có tâm sự Uống bao nhiêu khó chịu bấy nhiêu Được rồi Tùy tôi không muốn say Nhưng mà tôi có thể giả say Tôi diễn trò không giỏi Nhưng giả say thì cực kỳ thành công So với tiểu Mỹ Nam tiếp phòng phòng Không kiếm chút nào Vì vậy Sau khi đổ vài tiếng rượu xuống bụng xong, liền lãm bẩm, ghé vào trên mặt bàn không chịu ngồi dậy. Bà đây xây rượu là như vậy đấy, tính sao thì tính. Người say đến bất tỉ nhân sự thì không thể chủ động đòi về được. Bởi vậy, tôi chỉ đành ngoan ngoan ghé vào trên mặt bàn giả bộ ngủ. Mọi người cũng dần dần không để đến sự tồn tại của tôi, tiếp tục ăn uống lên đình Tên vương gãi này coi như có chút linh tâm, chính hắn cũng uống tương đối nhiều liền lôi tôi dậy, nói tạm biệt với mọi người, rồi rời khỏi. Tôi giả vờ mở to đôi mắt say lờ đờ, quay đầu nhìn lại. Những người còn tỉnh tao ở đây, 8-9 phận đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thị quái. Ai? Người ta bây giờ? Làm sao để không trong sáng như vậy? Phương Khải mốc chìa khóa ra muốn đi lấy xe. Tội sống chết không đồng ý, ở cái cột đưa cửa khách sạn không chịu buông tay, trong miệng la hét. Không muốn, không muốn Xe rượu lá xe là trái pháp luật Thiện tại Anh không muốn sống Tôi muốn Vương Khải cười ha hả sau đầu tôi Không sao Ở trong người thành chỉ có tắt đường chết người Không có đâm chết người Tôi hoàn mỹ diễn vai một con ma men ngon cố Ở cái cổ cửa cổ Nói linh tình cái gì đó Vương Khải bắt đắc dĩ Là phải góc chị có xe đi Dựa tôi đi đón taxi Hán một tay tự lấy cánh tay tôi Một tay ôm lấy vai tôi Gần như nhìn cả người tôi kéo vào trong lòng Tôi đối với tư thế này rất bất mãn Nhưng mà sẽ thấy Bây giờ tôi đang là một con ma men Thế nên đành phải tạm chịu đựng Không phải khác Tôi dựa vào một phương khải Lão đảo bước đi Vừa đi vừa nói đất quản Được tôi về nhà Đóng nói của Phương Khải từ trên đỉnh đầu tôi đang lên Được được được Biết rồi Cô Cái người này Đã say thành như vậy rồi Mà vẫn còn biết về phòng tôi Tôi sợ hắn nhìn ra sợ hỏ Đặt tay nó hưu nó vượt lung tung một hồi Phương Khải nắm lấy tôi nhét vào trong xe taxi Nói với lấy xe để chỉ nhà tôi Lúc nãy tôi mới yên lòng Nói thật Người như Vương Khải, tôi cũng không thể nói hắn thiếu đạo đức Chỉ có thể nói Từ cửa phú mươi này quá mất cởi mở Hắn tự hồ như chưa bao giờ đi chuyện lên giường với phụ nữ là thật sự Hơn lũ, trong máy thức của hắn Tự hồ như những người phụ nữ khác cũng nghĩ như vậy Bởi vậy, hôm nay tôi không thể không đề phòng hắn Nhớ đâu mọi người xây rượu loạn tình Cũng đói ăn quản thì sao Vương Khải nhét vào xuống ghế sau Hắn cũng chui vào Sau đó Hắn lại kéo tôi vào trong mực hắn Tôi dễ dụi giọt giọt Hắn lại ống tôi xuống nói Đừng lúc nhất Tôi sợ cô bị cũng đau Lý do của hắn chính đáng như vậy Tôi lại cảm thấy có chút kiều căng Vậy nên Tôi đành lo ngoãn tự vào mực hắn Nhắm mắt làm bộ ngủ Vương Khải viên phén, phén mấy sợi tóc trên tráng tôi Tự nhiên thấp trọng nói Tiểu yên Người cô yêu nhất là ai Tôi mơ hồ đó Mẹ tôi ha, ha Thật là một đứa con hiếu thuận Tôi thích Hắn nói Lại vốn vũ đầu tôi Vương Khải lại nói tiếp Tiểu yên Tôi có thể hôn cô không Tôi Không thể Vương Khải Cô rất cục muốn say không đấy? Tôi Tôi không có say Thật sự không có say Vương Khải Ừ Cô say rồi Thật sự say Tự nhiên Tôi không thể hôn cô Tại ai có thể Tôi Mẹ Vương Khải Trừ mẹ ra Tôi Cây xoài Vương Khải Cây xoài là ai? Bạn trai cô Tôi Cây xoài là bạn trai của cây quýt Vương Khải Cây quýt là ai? Bạn tốt của cô Tôi um. Vương Khải Cô đọc bạn trai của bạn tốt của cô Tôi um. Chúng nó không ngại Vương Khải Đặc biệt của cô là đám người như vậy Tôi chúng nó đây là mấy con chó nhỏ Rất đáng yêu Im lặng Một lát sao Vương Khải lại nói Tìm yên ý có thể hôn cô sao Tôi không thể Vương Khải Như vậy phu tử phi Tôi không thể Vương Khải Tiết Văn phong, phong Tôi Có thể Vương Khải Cô thích Tiết Văn phong, phong Tôi um, Cậu ta là con người của tôi Lại im lặng một loài nữa Trên đường đi Tôi và Vương Khải cứ lặp đi lặp lại Những mọi đối thoại thiếu múa như vậy Tôi ẩm bờ trả lời vấn đề của hắn Cộng hợp khiến hắn tin rằng tôi đã say Mong rằng hắn nhanh chóng cho tôi về nhà trước xong việc Tôi cảm thấy sống chung với tàng lì ở một chỗ lâu ngày cũng có chỗ tốt Ít nhất, khả năng diễn xuất của tôi có tiến bộ không ít